Các bạn đang nghe tại Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện trên kênh truyền đính soạn vào buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với một câu chuyện có tựa đề là kinh hoàng homestay ma ám. Thì quý vị, cái từ homestay chắc hẳn là quý vị nghe biết rất là nhiều. À, việc lưu trú tại các homestay trong những cái lần chúng ta đi du lịch, đi nghỉ dưỡng thì cũng mang đến cho chúng ta những cái trải nghiệm rất là thú vị. Còn một cái góc nhìn Mới mẻ và gần gũi hơn về cuộc sống, về văn hóa của à, những cái nơi, vùng đất mà chúng ta đặt chân đến. À, chắc hẳn là quý vị chúng ta trong những người à, chúng ta đang nghe chuyện đây thì chắc hẳn chúng ta cũng đã từng có một lần à, nghỉ trọ tại những homestay trong những chuyến du lịch của mình. Và trong à, câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay Kinh Hoàng Homestay của à, tác giả Thu Thảo thì lại vẽ đến cho chúng ta một cái cuộc sống như thế. Tuy nhiên thì có những cái biến cố tâm linh ẩn chứa đằng sau những cái nơi nghỉ trọ như vậy. Um, một lần nữa thì chúng tôi gửi lời cảm ơn đến tác giả Thu Thảo Cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị Còn bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị đến với nội dung câu chuyện này Có phần diễn đọc của định soạn Tiếng gõ cửa như là phá tan bầu không khí ảm đạm của buổi đêm. Từ bên trong nhà Tuấn đang ngồi nhâm nhi bên ly cà phê. Nghe thấy tiếng gõ cửa thì anh bèn gác nó lại, rồi đứng dậy. Tiếng gõ cửa lại vang lên và lần này có vẻ như là gấp gáp hơn. Tuấn điện gọi với. đây đây, ra ngay. Tuấn đưa tay vặn chốt, cánh cửa từ từ được mở ra. Và bên ngoài là một người đàn ông, gương mặt của anh ta có vẻ hào hứng lắm. Đó chính là tài người bạn thân của Tuấn và cũng là người có liên hệ duy nhất với anh ở Việt Nam này. Tuấn vốn là Việt Kiều, gia đình của anh định cư tại Mỹ từ những năm 90 của thế kỷ trước. Tuy từ nhỏ đã ở Mỹ nhưng mà gia đình của Tuấn vẫn tạo điều kiện cho anh hiểu biết về văn hóa của Việt Nam. Lớn lên Tuấn tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng ở Mỹ chuyên ngành về kinh tế. Nhưng trước sự mời gọi của những công ty ở bên đó, Tuấn đều khức từ tất cả. Anh xin gia đình một số vốn rồi về Việt Nam để lập nghiệp Công việc chính của Tuấn là làm trưởng phòng tài chính của một tập đoàn khá nổi tiếng ở trong thành phố Và số vốn Tuấn có được anh dự định để kinh doanh thêm Nói về Tài anh ta gặp Tuấn từ một trò chơi điện tử trên máy tính hơn 3 năm trước Tài cũng là dân kinh tế cho nên cả hai nhanh chóng bắt sóng làm quen Tuấn và Tài thân nhau từ lúc nào không hay Và sau khi nghe tin Tuấn về Việt Nam rồi định cư lập nghiệp thì Tài mừng rỡ lắm. Sau khi trở về Việt Nam, Tuấn và Tài một lần nữa hợp ý của nhau khi cả hai đều có hứng thú với việc kinh doanh dịch vụ lưu trú. Ban đầu thì Tuấn định mua lại một cái khách sạn. Nhưng mà sau khi tính toán lại thì Tài khuyên anh nên chọn kinh doanh theo hình thức homestay. Hiện tại thì hình thức này đang rất hot và được nhiều người theo đuổi. Tuấn nghĩ ngợi một hồi thì thấy có lý. Thế là cả hai nhất trí về việc kinh doanh homestay. Tài dành đường xá cũng như là mọi thứ ở thành phố này, cho nên Tuấn giao cho việc tìm địa điểm. Lúc chiều, Tài nói trong điện thoại là tìm được chỗ, anh sẽ đến đó trước để khảo sát, rồi sẽ về báo cho Tuấn sau. Giờ đây, trong với bộ dạng vội vàng của Tài ở ngoài cửa, thì Tuấn thầm đoán được anh ta đã tìm được một chỗ tốt. Và đúng như Tuấn dự đoán, Tài vừa nhìn thấy Tuấn thì liền bước ngay vào trong nhà, Tay kéo theo Tuấn Tôi cho ông xem tôi cho ông xem Tuấn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã bị kéo thúc đi Ngồi trên chiếc ghế sofa Tại mở điện thoại ra rồi chìa ra trước mặt của Tuấn Tuấn cũng từ từ nhìn ra những gì hiện ra trước mắt của anh Đó là những tấm ảnh Và không khó để Tuấn nhận ra Thứ bên trong là một tòa nhà trông khá bắt mắt Tông chủ đạo đó là màu tím đậm Nhìn thoáng qua thì nó như một căn biệt thự vậy Cái này là... Tuấn đưa mắt nhìn Tài thắc mắc, Tài phi cười rồi nói Thì là homestay chứ gì? Tuấn ngạc nhiên bởi trong đầu của anh nghĩ rằng Tài sẽ tìm một mảnh đất nào đó Rồi cả hai người bắt tay vào việc xây dựng nên một căn homestay Chứ anh không ngờ Tài tìm ra một căn nhà có sẵn như vậy Tuấn cầm lấy chiếc điện thoại trên tay của Tài rồi nhìn kỹ một lần nữa Bây giờ thì Tuấn mới thấy được căn biệt thự này đẹp lắm Kiến trúc của nó xây dựng theo kiểu phương Tây và trông còn khá mới chứ không hề hư hại gì cả. Ta đợi cho Tuấn xem thêm một lúc rồi nói thêm. Sao được chứ? Tuấn liền gật gù, đẹp lắm nhưng mà cây này sợ mình không có đủ vốn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net